chương hai chiến thiếp ở thế giới này cảnh giới tu vi phân chín cảnh giới theo thứ tự là đoán thể cảnh linh động cảnh nguyên đan cảnh thần luân cảnh thần thông cảnh thần đài cảnh thần cung cảnh hư thần cảnh hóa thần cảnh trong đó thần luân cảnh chính là một cái danh giới rất nhiều người bị giữ ở nguyên đan cảnh muốn bước ra một bước mà không thể ở phần lớn môn phái thế lực thần luân cảnh liền có thể đảm nhiệm trưởng lão một ít môn phái nhỏ Trưởng thần thông cảnh. Đến thần một được môn chính cành. Đến cành danh chấn là là đài phụ thân của tần đình chính là đại năng hư thần cảnh thế nhân tôn làm tần đế còn bản danh của tần đế lại không người biết có người suy đoán tần đế đã bước nửa bước vào ngưỡng cửa hóa thần cảnh nhưng đã trăm năm tần đế không xuất thủ cụ thể như thế nào thì không ai biết rõ mà tần đình mười sáu tuổi liền bước vào thần luân cảnh có thể nói là thiên phú tuyệt thế huống chi người mang tử thần thần thể ở huyền thiên tông trở thành thánh tử huyền thiên tông có danh tiếng rất cao nếu là dựa vào ngũ ẩn đan đột phá thần thông cảnh tin tưởng càng có thể khiến cho một ít người âm thầm phản đối ngậm miệng lại tần đình nhìn ngũ ẩn đan trong tay cất giọng nói phân phó ta muốn bế quan ngoài điện lập tức có người đáp lại dạ công tử t ầ n đình ngồi trên ngọc đài tu luyện ở trung tâm đại điện n ú t ngũ ẩn đan vào trong nháy mắt một cổ linh khí cường đại bổ sung vào đan điền của bản thân mặc dù cổ linh khí này hết sức khổng lồ nhưng lại như thanh như gió không hề cương liệt t ầ n đình biết đây chính là chỗ thần kỳ của ngũ ẩn đan hắn bắt đầu nhắm mắt l ặ n g lặng luyện hóa đạo linh khí này một tháng sau tân đình mở hai mắt của mình ra mắt lộ ra vẻ hài lòng ngũ q uẩn đan quả thật danh bất hư truyền mình thành công luyện hóa linh khí ẩn chứa trong linh đan đột phá đến thần thông cảnh mà cảnh giới của bản thân lại không có dấu hiệu bất ổn nào thật là đồ tốt à tân đình thở dài nói trong lòng khát vọng đối với giá trị nhân vật phản diện cũng càng ngày càng mãnh liệt tân đình ở trong đầu hỏi hệ thống giá trị nhân vật phản diện trừ nhiệm vụ ra thì còn có phương pháp gì để lấy được không âm thanh máy móc thanh thúy của hệ thống trả lời trừ nhiệm vụ hệ thống sẽ phân phát một ít nhiệm vụ tạm thời sau khi hoàn thành sẽ ban thường giá trị nhân vật phản diện ngoài ra nếu hành động h à n g ngày của túc chủ đạt được hệ thống phán định là phù hợp hành động của nhân vật phản diện cũng sẽ có giá trị nhân vật phản diện tân đình hài lòng gật đầu một cái xem ra mình muốn trở nên cường đại thì phải làm tốt đại nhân vật phản diện đen tối cảm giác này còn thật không tệ tân đình mở cửa điện ra đi ra ngoài ngoài điện là một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ toàn bộ cung điện thành lập ở trên một dãy núi dãy núi ẩn chứa linh khí so với ngoại giới nhiều hơn gấp mấy lần là một mảnh phúc địa tu luyện mà toàn bộ dãy núi này đều là thuộc về tần đình trong cung điện có mấy trăm người đều hị nữ tùy tùng và thị vệ của tần đình phụ trách chiếu cố cuộc sống hàng ngày của tần đình từ tổ tiên họ đều là người hầu của tần gia đáng giá tín nhiệm mà nếp u đang ở ngoài cửa điện chờ phân phó bất cứ lúc nào thấy tần đình đi ra trong mắt gã có vẻ vui mừng thì lễ nói công tử còn không chờ tần đình nói chuyện nếp i u cảm nhận được tu vi của tần đình vui vẻ nói công tử người đột phá đến thần thông cảnh tần đình cũng có chút đắc ý gật đầu nói phải nếp i u vui vẻ nói công tử thiên phú yêu dị ngày sau tất sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ gia chủ biết được cũng sẽ cao hứng tần đình nói tốt lắm lời khách khí không nói ngươi nếu đã chờ ở đây vậy chắc đã có tin tức của diệp thu kia rồi chứ n ế p u thu nụ cười lại nói vâng chúng ta đã tra rõ tư liệu của tên diệp thu này diệp thu sống ở thanh thành của một nước nhỏ tên là phú quốc ở biên thùy xuất thân từ diệp gia một trong tứ đại gia tộc ở thanh thành sở hữu thiên phú kinh người tám tuổi đến đoán thể cảnh mười tuổi vào đoán thể cảnh đại viên mãn nhưng chẳng biết tại sao mười một tuổi đến mười sáu tuổi tu vi không tăng chút nào mà còn giảm rơi xuống đoán thể thất đoạn cho đến năm ngoái bắt đầu bùng nổ một năm bước vào linh động cảnh giúp gia tộc trở thành đại gia tộc đứng đầu thanh thành rồi sau đó đi đô thành phục quốc thanh danh vang lên tương truyền càn nguyên tông từng mời hắn nhập môn nhưng bị cự tuyệt càn nguyên tông cũng là một thánh địa tu luyện ở đông hoang tuy nói không bằng huyền thiên tông nhưng cũng không thể coi thường tần đình suy nghĩ một chút đột nhiên nói l i ễ u tố tố bây giờ như thế nào l i ễ u tố tố chính là thanh mai trúc mã của diệp thu hôm đó ở trầm nguyệt cốc được tần đình thu làm thị nữ nếp i u nói liễu cô nương ở hậu điện tu luyện dựa theo phân phó của công tử ngài truyền nàng nguyễn thải huyền quyền ban thưởng n g ư n g u y ệ t đan thiên phú của liễu cô nương thật không tệ mấy ngày trước đã đột phá đến nguyên đan c à n h nếp i u do dự một chút nói công tử còn có một chuyện tống trường ca xuất quan ánh mắt tần đình ngưng lại một cái ô tống trường ca cũng là đệ tử chân truyền của huyền thiên tông xưa nay không h ợ p với tần đình nửa năm trước đấu pháp với tần đình bị tần đình đánh bại sau đó gã tuyên bố bế quan ngày xuất quan chính là lúc r ử a nhục nip ế u nói hắn nhờ người hạ chiến thiếp ba ngày sau gặp trên luận kiếm đài có điều công tử người đã bước vào thần thông cảnh xem ra tống trưởng ca này lại phải bị công tử người đạp ở dưới chân t ầ n đình khẽ mỉm cười mới xuất qua liền dám khiêu chiến ta xem ra đã làm đủ chuẩn bị nếp i u cúi đầu nói theo dò xét có người cho hắn một món pháp bảo cụ thể là ai phía dưới vẫn đang t r a t ầ n đình suy tư một hồi sâu xa nói xem ra có vài người đã không đợi được nếp i u hỏi có cần thuộc hạ làm chút chuẩn bị hay không tần đình phất tay áo lạnh lùng nói không cần ta cũng muốn nhìn xem trong tông rốt cuộc là những người nào còn dám phản đối ta trải qua chuyện này hẳn có thể nhìn ra tám chín phần mười hừ xem ra vài ngày trước ta quá điệu thấp có vài người đã quên vết sẹo niếp u nhìn dáng vẻ bá khí của tần đình vui lòng thần phục cúi đầu quỳ gối nguyện vì công tử phục vụ quên mình